các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lý tử phất phất tay, tổng tài tập đoàn Lôi Phong Đài Loan ư? Cô nhanh chóng lục tìm trong trí nhớ. Nhầm Thiếu Hải 30 tuổi, đạt bằng thạc sĩ máy tính ở Mỹ, 25 tuổi, sau khi kế thừa tập đoàn Lôi Phong, liền triển khai cải cách một cuộc làm ăn liên tiếp xuất quát, bằng ánh mắt sâu sắc và hành động nhanh chóng, không đến 5 năm, anh ta đã đưa tập đoàn Lôi Phong hội nhập thế giới, trở thành một tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng. Trong cuộc suy si thoái kinh tế, tập đoàn Lôi Phong vẫn giữ được sự trưởng thành nhất định, còn có một tương lai được đánh giá là khá lạc quan. Chỉ có điều, nhầm Tiếu Hoài tuy rằng là tổng tài của một tập đoàn danh tiếng, làm việc hiệu quả nhưng lại không trực tiếp ra mặt, nên người biết đến diện mạo của anh ta cũng không phải là nhiều lắm. Để tôi, y đăng chân lý tử, gọi người thư ký lại, thuận tiện tiếp lấy khay trà trong tay của cô ấy. Đúng lúc tôi có việc phải báo cáo với tổng tài. Cô kính để làm việc của mình đi. Cô rất thích những người đàn ông có năng lực, mà nhâm tiếu hài hiền nhiên lại là người tuyệt vời nhất trong số đó. Một người vĩ đại như vậy, dù sao chỉ cần gặp một lần cũng đã đáng rồi. Ý đẳng chân lý tửa sửa sang lại dô nhan. Trang phục trên người cô chính là mẫu mã thịnh hành nhất của Paris năm nay. Trong gọn gàng, lại mang theo sự tao nhã. Bộ quần áo cắt mây rất vừa dáng người, làm cho dáng người nóng bồng của cô thêm phần hoàn mỹ. Nhất tay gõ hai tiếng trên cánh cửa dày, y đằng chân lý tử đề cửa vào bên trong, sự yêu thích và ngưỡng mộ của cô thư ký. Tập đoàn tài chính y đằng văn vừa mới kết thúc bài báo cáo, thà người lời biếng ngồi vào kế sofa, thuận tay bưng lên tách trà từ từ nhắm nhát. Nhìn y đằng lòng và nhầm tiếu hoài, hai người đang thảo luận gay gắt, vẻ mặt ông có một chút giật mình. Cảnh tượng trước mắt thật là quen thuộc, thời gian giống như quay về khi ông còn là học sinh. Khi đó, ông cùng lưu học sinh đến Đài Loan, là nhâm lôi đồng trong lúc lớp nào cũng cạnh tranh canh đua với nhau. Mỗi khi bất đồng quan điểm, lại rơi vào biện luận kịch liệt, tranh cãi đến không nói được nữa rồi mới thuê. Bắt quá, cái được gọi không thoạn hòa lại giúp hai người trở thành bạn tốt. Thời gian trôi qua thật thuan hoa lai đào mắt đã qua hơn 30 năm rồi, mà người bạn cũ cũng đã mất được hơn 5 năm bộ dạng lạnh lùng vừa rồi bởi vì nhớ lại kỷ niệm mà trở nên nhu hỏa không ít đôi mắt tâm tùy quan sát kỹ nhầm Tiếu hoài có vài phần rất sống với người bạn của ông có một người thừa kế giải giang như vậy ở trên thiên đường bạn của ông chắc chắn là đang rất đắc ý hơn nữa trong tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu vài năm gần đây nhầm Tiếu hoài lấy sự cứng chắn và kiên định tuyệt đối lãnh đạo tập đoàn lôi phong phát triển mạnh mẽ từ tư liệu đang có ở trong tay Cùng kinh nghiệm phát đoán kích lũy hơn 10 năm qua, Y Đảng Văn tin tưởng rằng tương lai của tập đoàn lôi phong tuyệt đối sẽ rất đáng kỳ vọng. Tiếng gõ cửa khe khe vang lên, Y Đảng Văn nghe tiếng quay đầu lại. Trần Lý Tử à, ông nhớ là cô đã xin phép đến Canada để thăm người thân mà. Quay người về nhanh như vậy sao? Bệnh của mẹ cháu đã không có vấn đề gì rồi chứ. Cảm ơn bác quan tâm, mẹ của cháu đã tốt lên nhiều rồi hả? Cô công kính đáp lại. Y Đặng Văn nghe thấy vậy gật gật đầu, quay đầu cười nói với hai người còn đang tranh chấp. Thảo luận lâu như vậy, hai đứa đại khái chắc cũng mệt mỏi rồi, bằng không uống một chén trà rồi nghỉ ngơi một chút, xong rồi lại tiếp tục đi. Tranh chấp một hồi, Y Đặng Long trầm mặc một giây rồi nói: "Từ lúc rời khỏi trường học đã rất lâu rồi, tôi chưa có thuộc thảo luận nào kịch liệt như vậy. Nhầm Tiếu Hoài à, cậu thật sự là một đối thủ đáng sợ đi." "Gì chứ, Lâm tiên sinh cũng đừng quá kiêm tốn." Bốn mắt nhìn nhau, Hai người đồng thời cười ha hả, vui vẻ quay lại ngồi trên ghế sofa bọc xa châu. Y đằng chân lý tử, bừng chén tràn nóng hồi, hương thơm tòa ra bốn phía tiến vào bên trong, đôi mắt con kéo đảo qua khuôn mặt sáng người của nhâm thiếu hoài, nhất thời dừng lại, suốt cuộc không thể rời mất nổi. Thiếu hoài à, đây là cháu gái quà của ta, hiện tại đang là phó giám sát phòng tại vụ của công ty. Chân lý tử à, thiếu hoài là tổng giám đốc của tập đoàn lôi phong tai vu cua cong ty tran ly tu a thieu hoai la tong giam đoc cua tap đoan loi phong Y Đằng văn giới thiệu một cách đơn giản. Đã lâu đã nghe nói tổng tài của tập đoàn Lôi Phong là một nhân vật thần bí, không ngờ lại là một thanh niên tài ba tuấn tú như vậy. Xin chào nhân tổng tài, tôi là Y Đằng chân lý tử. Không dám, cô đã quá khen rồi. Nhân Tiếu hài Các sáo cười nói. Người như chân lý tử tiểu thư đây, vừa xinh đẹp, như vậy còn tuổi trẻ tài cao, đã lên chức là phó phòng tài vụ, có thể nói là tài mạo song toàn đi. Y Đằng chân lý tử nghe vậy. Đôi mắt đẹp chợt lóe lên một tiêm mừng rỡ, lập tức cười để lộ ra lún đồng tiền quyến rũ. Đôi mắt trong trào, phát ra tình ý vô hạn, liên tiếp ném về phía nhâm tiếu hài. Mà anh thì không biết, không nhìn thấy hay là không thèm để ý tới. Sau khi gắt đầu, nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.